các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tranh cản lối có vẻ đã vãn bớt, khiến cho Minh Hải vừa có dịp hít thở phía sau lão Lý, cũng đã dùng hết bảy phần đồ chơi mang theo, thở hổn hển vì mệt mỏi. Nhưng mà cả nhóm thấy hy vọng nơi cuối con đường, đó là một ngã ba hàng động, Minh Hải đang phân vân không biết chọn con đường nào, thì Long tứ thấy không còn con ma nào phía trước vọt lên hết. Bên phải hướng này đại cắt đại lộc đảm bảo an toàn may mắn. Đành vậy đám ma chành phía sau vẫn tầng tầng lớp lớp bay tới. Cả bọn đành theo sự lựa chọn của Long Tứ chui vào trong ngách hàng ở bên phải. chạy thêm một lúc không thấy ma chành bám theo nữa Long Tứ mới đắc ý. Đấy đã bảo rồi mà chắc chắn đường này dẫn đến mộ trạch Vừa nói xong ánh đèn pin chiếu lên phía trước đã khiến cho hắn phải cầm nín là đường cột như vậy là chết thảm cả đám phía sau đám âm hồn bất tán đã đuổi đến tiếng kêu gào đan sen văng vọng trốn hang sâu ba người co cụm lại trong ngõ cột trận hẹp xem ra lại phải liều mạng đánh ngược trở lại minh hải nghiến răng định xông lên thì lão lý ngăn lại từ từ đã đánh ra chắc chắn chết cả lũ lập phòng tuyến nghỉ đã rồi tính tiếp lão cùng minh hải bố trí trận pháp kim trung chào Tám hạt bồ đề và máu thầy Pháp được sử dụng nhanh chóng quây thành một vòng bắt quái Quanh nhóm người Lão lý niệm chú lập tức một chiếc chuông vàng trong suốt phát ra vật quang trói lọi hiện lên Đám ma chành bị vật quang làm trói mắt vô cùng kinh kỳ không dám tiến lên nữa Nhưng vẫn không chịu bỏ đi Gầm gừ nhanh anh vút như chờ đợi Tính sao bây giờ chả nhã phải dùng đến con bài tẩy thoát khỏi đám lâu la này Minh Hải lo lắng hỏi Lão Lý điểm tĩnh trả lời Vòng bảo vệ chỉ trụ được mấy chục phút Anh cũng chưa nghĩ ra cách gì Đến lúc đó có lẽ đánh liều vậy Chỉ là thoát ra thì được Nhưng mà nếu gặp con ma rừng thầy mò thì nguy lớn Thời gian chậm chạp trôi qua Biết vòng Kim Trung không còn trụ được bao lâu Minh Hải bèn dứt khoát nói Chỉ còn hơn 3 phút thôi Chuẩn bị đi